Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện vùn, chương 201, bắt cóc, nghe nói như thế, triệu nhân thanh tái mét, giật tiên các có cường giả thánh vực chấn giữ, dù ra thế diệp lạc phàm có mạnh mẽ tới đâu thì e là khó mà bảo vệ được con gái ông ta, nhâm ngạo vẫn cười lớn, đắc ý nói, triệu nhân thanh, ông đừng nằm mơ giữa ban ngày, đợi hai đứa con gái của ông bị đưa tới bách hoa lâu tôi sẽ tới quan tâm việc làm ăn của họ bách hoa lâu là nơi phong nguyên lớn nhất yên kinh chuyên dùng để tiếp đón quan chức quyền quý nghe đối phương nói như thế triệu nhân thanh gần như muốn cắn nát hàm răng triệu nhã nhi cũng lộ ra dáng vẻ sắp khóc cô ấy nhìn về phía diệp thành diệp thành nhíu mày người này thực sự quá ồn ào ngón tay anh gảy nhẹ nhanh như chớp chém ra một luồng gió mạnh đánh về phía nhâm ngạo đến lúc này hàn thanh sơn và vương đạc mới giật mình ngẩng đầu Miệng bật thoát ra, hạ. sau đó, Vương Đạc tung ra một trường, cách không bổ ra một phát, hai người đều cho rằng một trường này đủ để cứu Nhâm Ngạo nhưng nội kình Diệp Thành hùng hậu như thế, sao người phàm có thể chống lại anh? Trong lúc ánh chớp hiện lên, Diệp Thành lại chém một cú veo, đánh nát một trường của Vương Đạc, hơn nữa dư chấn còn chưa tiêu tan, để lại một lỗ máu trên trán Nhâm Ngạo, triệu nhân Thanh sợ hãi. Dù nhâm ngạo này là gì nhưng giết ông ta chẳng khác nào đánh vào mặt võ quán bát quái, quả nhiên, nhìn thấy thi thể nhâm ngạo nằm trên mặt đất, hàn thanh sơn nhướng đôi mày trắng, quát to, mày đáng chết, vương đạt cũng cười lạnh, hai tay chắp trước ngực từ từ thả xuống, dáng vẻ chuẩn bị khai chiến, đầu triệu nhân thanh chảy mồ hôi đầm đìa, vội quát lớn, lạc phàm, sao cậu lỗ mãng như thế, mau, mau cúi đầu xin lỗi hai vị đại sư võ đạo đi. Với dáng vẻ hét khàn cả giọng như bây giờ, nếu cạnh Triệu Nhân Thanh là đệ tử của mình thì chắc ông ta đã tung quyền tung cước ép đối phương quỳ xuống. Nhưng Diệp Thành lại thản nhiên nói, sao tôi phải xin lỗi, họ quấy dày quá trình thanh tu của tôi thì phải xin lỗi chứ, bảo họ xin lỗi tôi mới đúng. Triệu Nhã Nhi ở cạnh cũng hùa theo, đúng đó, rõ ràng là họ lao vào làm bậy, còn muốn móc mắt bố, đúng lý thì họ phải xin lỗi mới đúng, nghe thấy lời nói khờ dại của con gái. Triệu nhân thanh muốn khóc lắm rồi, vương đạc lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, con bé này đúng là tấm chiếu mới, cô muốn nói lý à, tôi chính là lý, tôi nói cô sai, cô không được đúng, tôi bắt cô chết, cô không sống nổi đâu, triệu nhã Nhi nổi giận, tại sao chứ, vương đạc cười lạnh, vì quả đấm của tôi lớn hơn, nên tôi chính là lý, đây là quy tắc của giới võ đạo, nếu không phục, tôi sẽ đánh tới khi cô chịu phục. Đánh tới khi cô cầu xin tha thứ mới thôi, triệu nhã Nhi bị người này dọa giật thoát, sợ hãi nước mắt rưng rưng, tủi thân nhìn Diệp Thành, anh xoa đầu cô ấy, khẽ cười nói, không cần phải sợ, hắn so nắm đấm, quả đấm của tôi là thiên hạ vô địch, nếu hắn dám bắt nạt cô, tôi sẽ đánh hắn tới khi triệu quỳ xuống xin tha mới thôi, vương đạc nghe xong thì giận dữ, cười lạnh đáp, hay cho một thằng nhóc. Tao nghĩ mày chưa từng thấy đại sư võ đạo nên mới không biết cái gì là đỉnh cao của võ sĩ. Diệp Thành khinh thường, chỉ là một đại sư võ đạo, khác nào con kiến hôi trước mặt tôi đâu. Sự kiêu ngạo của anh thật nực cười, không nói tới tầng tầng lớp lớp các cảnh giới sau đó. Chẳng lẽ anh chưa từng gặp võ Thành sao? Nghe nhắc tới võ Thánh, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc không khỏi giật giật cơ mặt một chút. Một hồi lâu sau mới ngử lạnh, võ Thánh là thần long trên núi cao. Sao kẻ phàm tục có thể so sánh? Tuy có thể cả đời này bọn tao không thể chạm tới thánh vực nhưng đối phó với bọn chuột nhắc như mấy người thì thế này cũng đủ. Diệp Thành hít mắt. Đang định ra tay thì điện thoại của Triệu Nhã Nhi bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Cô ấy cầm lên xem thử một chút thì sắc mặt tái nhợt. Điện thoại rơi xuống đất. Giọng nói lạnh lùng của Trương Thiên Hàng truyền ra. Muốn chị mình sống thì lập tức tới đầm bích thủy. Nếu trễ hơn 30 phút. Hừ, khi giọng nói vang lên. Một đoạn video ngắn cũng xuất hiện, nhân vật chính là Triệu Linh Nhi, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên cô ta đã ngất đi, nhìn kỹ thì cô ta đúng là bị trói lên cây đại thụ bên đầm bích thủy, dây thừng mỏng manh như có thể rớt xuống bất cứ lúc này. Điều tệ nhất là cô ta đang trên đầm nước mà nước không ngừng sôi trào như thể dưới mặt nước có gì đó rất khủng khiếp, nhưng vì không biết nên mới đáng sợ, Triệu Nhã Nhi khóc nấc là điều dễ hiểu, đừng nói cô ấy. Ngay cả Triệu Nhân Thanh cũng tái mét khi thấy đoạn clip, ông ta nhất thời không nói ra lời, Triệu Nhã Nhi vô thức nhìn về phía Diệp Thành như đang tìm cọng rơm cứu mạng, cô ấy ôm cổ anh, văn nài cầu khẩn, tiểu sư đệ, xin anh, xin anh cứu chị gái của tôi, tuy thường ngày chị ấy thích làm khó dễ anh nhưng thực chất chị ấy không phải kẻ xấu, anh, nhất định có cách cứu chị ấy mà, đúng không? Diệp Thành đáp, đương nhiên, nói xong. Anh kéo Triệu Nhã Nhi ra ngoài cửa, Vương Đạc sải chân một bước lớn tiến lên, cười lạnh, tự biên tự diễn thừa cơ chạy trốn à, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, xúc phạm tới bát quái môn bọn tao mà muốn chạy dễ vậy sao, Triệu Nhã Nhi nổi máu, chúng tôi muốn đi cứu người, rốt cuộc các người còn nhân tính hay không, đến giờ còn nghĩ ngợi bát quái môn gì nữa, Vương Đạc cười lạnh, vinh quang của bát quái môn nặng hơn tất cả, không nói tới việc các người diễn quá dở. Dù là thật thì hôm nay các người cũng đừng mờ rời khỏi được đây, Triệu Nhã Nhi bị bắt nạt như thế thì khóc thở hổn hển không ra hơi nhưng đột nhiên, cô ấy cảm thấy như mình bay lên, khi nhìn lại thì cô ấy đã ở ngoài võ quán, tiểu, sư đệ, cô ấy mở to hai mắt nhìn chung quanh, mất hồi lâu mới phản ứng lại là mình đang được Diệp Thành bế trong ngực, gương mặt Triệu Nhã Nhi đột nhiên đỏ bừng, cô ấy nhắm mắt, trốn vào trong lòng Diệp Thành, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Mà trong võ quán đã hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng, triệu nhân thanh thì không cần phải nói. Trên mặt Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc cũng lộ tia kinh hãi, họ dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm nói Diệp Thành biến mất. Sau nửa ngày, Vương Đạc mới run rẩy nói, Sư, Sư Phụ, người có nhìn rõ là cậu ta biến mất thế nào không? Lúc này, Hàn Thanh Sơn đâu còn vẻ hít mắt như đang suy ngẫm chuyện đời, hai mắt trừng to. Muốn lồi ra khỏi hốc mắt, vô thức lắc đầu, ta, ta không thấy, hai thầy trò tốn mấy giây đồng hồ thì mới tiêu hóa được sự thật kinh người này, Hàn Thanh Sơn sợ tới mức té từ ghế bành xuống đất, vương Đạc thì thôi nhưng Hàn Thanh Sơn cũng là tiền bối trong lớp đại sư võ đạo, ngay cả ông ta cũng không thấy rõ hành động của đối phương, đây chẳng phải có nghĩa đối phương là, võ thánh, chương 202, huyết mạch huyền vũ, ý thức được điều này, ba người trong võ quán đều biến sắc hàn thanh sơn run rẩy đứng lên khỏi ghế bành trầm giọng nói đuổi theo đúng thế họ nhất định phải đuổi theo nếu người kia không phải là võ thánh sao có thể để hắn trốn dễ dàng như vậy nhưng nếu hắn thật sự là võ thánh thì hàn thanh sơn giật mình lén lắc đầu một thanh niên niên mới hơn hai mươi sao có thể là võ thánh phải biết cả đời của ông ta còn chưa chạm tới rìa thánh vực nghĩ như vậy hai người hàn thanh sơn áp triệu nhân thanh lên xe chuẩn bị đuổi theo, tính toán rõ ràng một lần, đầm Bích Thủy nằm ở ngoại ô cách võ quán Bát Quái 10 cây số, nơi này gần nước, môi trường thoáng mát, vốn dĩ là nơi thích hợp du lịch, nhưng trong không khí luôn có một loại khí kỳ lạ, nhất là nước trong đầm luôn có một màu xanh biếc kỳ dị, cộng thêm truyền thuyết ma gia của đầm nước khiến nơi đây có rất ít người tới, nhưng hôm nay, nơi này lại trở nên náo nhiệt dù sao diệp thành cũng không quá rành rẽ về địa hình tỉnh tô bắc nên hai nhóm người cũng theo sát nhau tới đầm bích thủy khi thấy đối phương vẫn đuổi theo mà không từ bỏ triệu nhã nhi tức giận nói các người thật quá đáng chúng tôi suốt ruột cứu người không quan tâm tới mấy người nữa vương đạt hừ lạnh còn nói bậy bạ không phải các người bảo muốn cứu người sao người đâu hắn vừa nói xong gương mặt âm u của trương thiên hàng xuất hiện trong bụi cỏ cách đó không xa lạnh lùng nói hừ Có chút bản lĩnh đó, không ngờ mày gọi nhiều người tới như vậy, mà đến nhiều cũng vô dụng, người mà Lão Tông Chủ muốn giết thì kẻ đó nhất định sẽ chết. Triệu Nhã nhi nhíu mày, Lão Tông Chủ, là ai? Mau thả chị tôi ra. Triệu Nhân Thanh ở cạnh nghe thấy Trương Thiên Hàng nói thế thì lại tỏ ra hoảng sợ, miệng lắp bắp. Lão, Lão Tông Chủ, đừng bảo là người trong truyền thuyết, Lão Tông Chủ của âm Quỳ Tông đấy, nghe thấy cái tên này, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đều biến sắc. Chỉ có triệu nhã nhi tò mò hỏi, ông ta lợi hại lắm à, triệu nhân thanh cười khổ, đâu chỉ lợi hại, lão tông chủ của âm quỷ tông đã có uy danh hiền hách từ trăm năm trước, quét sạch ba tỉnh hoa đông, sáng lập ra âm quỷ tông, so với ông ấy, chúng ta chỉ là lớp con cháy mà thôi, càng quan trọng hơn là, ông ấy chính là cường giả thánh vực trong truyền thuyết, lời này vừa được nói ra, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đây là người mà họ chỉ có thể ngước nhìn và sung bái. Muốn cứu người từ tay của người như thế thì đúng là khó như lên trời. Trương Thiên Hàng cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thành. Thằng họ Diệp, tao không tin hôm nay mày còn sống nổi đâu. Triệu Nhã Nhi tức giận. Trương Thiên Hàng, chẳng lẽ vì ghen ghét sư đệ nên anh mới phản bội sư môn. Trương Thiên Hàng nghe thế thì giống to. Là ai phản bội ai hả? Tên này vừa vào là mọi thứ thuộc về tôi đều bị cướp đi. Triệu Nhã Nhi trợn to hai mắt. Hoảng sợ nói, hóa ra, hóa ra anh định hại tiểu sư đệ, Trương Thiên Hàng cười to, sai, tất cả các người, không ai chạy thoát được đâu, đủ rồi. Vương Đạc hét lớn, nói bằng giọng kinh miệt, đừng giả vờ đóng kịch nữa, với uy nghiêm của bát quái môn bọn tao, bọn mày đừng mơ thoát được. Hàn Thanh Sơn chắp tay sau lưng, vừa tiến lên vừa cười lạnh, lão Tông Chủ là nhân vật cỡ nào, sao có thể khổ tâm bày kế ra tay giúp cho một kẻ phàm tục. Triệu nhân thanh, ông cảm thấy làm bộ như thế thì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão đây à, hừ, bát quái môn tôi muốn bắt ai, chẳng lẽ lại còn không bắt được, khi vẻ mặt hàn thanh sơn trở nên ngạo mạn, vương đạc cười lạnh, một giọng nói âm trầm đột ngột chen vào, bát quái môn, kiểu quái môn gì ở đây, chưa từng nghe tới, vương đạc tức giận quát lớn, yêu quái phương nào, dám xem thường bát quái môn bọn tao à, có gan thì xuất hiện đi. Giấu đầu lòi đuôi thì là hảo hán gì chứ? Hàn Thanh Sơn biến sắc, ông ta chắp tay, giọng nói lại cung kính hơn nhiều, kẻ hèn là môn chủ bắt quái môn, Hàn Thanh Sơn, không biết các hạ là cao nhân phương nào, giọng nói kia khinh thường đáp, các người thảo luận về bổn tọa cả buổi mà không biết chính chủ là ai à? Lời này vừa dứt, cơ thể mọi người run lên, sợ hãi hỏi ngược, lão tông chủ, cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, Cây cỏ trước mặt mọi người tự động tách ra hai bên trái phải như vật đang sống, để lộ ra cảnh tượng phía sau, một giọng nói thản nhiên lại truyền ra từ bên trong, khách quý, mời vào, mọi người tò mò đi vào, họ thấy trên đầm nước xanh biếc sóng gợn lan tàn, triệu linh nhi đang nhắm chặt mắt, bị trói trên thân cây bên cạnh đầm nước, mà phía trên không đầm bích thủy lại có một ông lão dâu tóc bạc trắng, khí chất lúc ẩn lúc hiện, trông giống ông tiên vậy. Thấy đối phương ngồi xét bằng giữa không trung, mọi người suýt chừng mắt đến mức lồi ra ngoài, Hàn Thanh Sơn tiến lên vài bước, chắp tay nói, không biết cao nhân ở đây, là chúng tôi mạo phạm, quấy rầy cao nhân thanh tù, ông lão kia chẳng hề mở mặt mà thản nhiên đáp, biết thì biến đi, khách quý hôm nay bổn tọa muốn gặp không phải các người, Hàn Thanh Sơn nghe thế thì nhíu mày, vương đặc lại xù lông, hắn vốn có tính nóng này nên quát lớn, ông già. Tôi không quan tâm ông có phải tông chủ cho má gì kia không nhưng kẻ dám xem thường bát quái môn phải chết. Hắn vừa quát to thì cả người đã phi thân, bay lên giữa không trung, vận khí tung ra bát quái trưởng, đánh về phía ông lão kia, nơi một trưởng này đi qua. Trong không khí vang lên âm thanh nổ tung, trông rất mạnh mẽ nhưng ông lão kia vẫn chẳng hé mặt, bình thản ngồi giữa không trung, thấy cảnh này, Hàn Thanh Sơn hơi nghi ngờ, không thể nào. Tuy lão tông chủ là người tu pháp nhưng dù gì cũng là thánh vực, không thể nào không né được trưởng này, chẳng lẽ lão ta là giả mạo, nhưng một giây sau, đầm bích thủy nổ mạnh, một con thú to lớn có cái mai khổng lồ bao trùm từ đầu tới đuôi nhảy từ trong nước ra, há miệng tắp về phía vương Đạc. Trông con thú này giống như là sự kết hợp giữa rùa và rắn, đầu và tứ chi giống rùa, mà cái đuôi lại chẳng khác nào đuôi rắn, trên lưng đeo chiếc mai đen nhánh như kim cương đen kết tinh thành. Tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ cần nhìn cũng đã biết nó rất cứng rắn. Vương Đạc kinh hãi, vội thu tay, chuẩn bị né tránh nhưng hắn đang lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa. Tốc độ của con thú khổng lồ lại quá nhanh, thế là hắn bị cắn đứt cánh tay phải. Á, Vương Đạc hét thảm, ngã xuống bờ hồ, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi. Xên gì, đây, đây là yêu thú gì? Hai mắt Diệp Thành ở cạnh lại sáng lên, thi thầm trong miệng. Quyết bạch Huyền Vũ sao? Chương 203, trơ trẽn không biết xấu hổ, thần thú Huyền Vũ, nuốt chửng đất trời, du rắn kết hợp một thể, dù là ở trên trời sao cũng là bá chủ một phương, ngay cả chân tiên hợp đạo nhìn thấy cũng phải lùi xa 90 dặm nhường đường. Con thú khổng lồ ở trước mắt rõ ràng chỉ có một ít dòng máu của Huyền Vũ, nhưng dù vậy cũng đủ để nó hoành hành trên địa cầu, đừng nói là loại người kém cỏi như Vương Đạc, e là Trình Bắc Hiên cũng không làm gì được nó. Hàn Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, khoảnh khắc nhìn thấy con thú khổng lồ là lập tức quy xuống đất, kính cần nói, tôi xin bái kiến tiên uy lão tông chủ, chúc ông sống đời đời, tung hoành hoa hạ, a đạc, thằng nhóc này có hiểu lễ nghĩa không, còn không mau bái kiến lão tông chủ, vương Đạt cũng vội vàng quy xuống, cung kính khấu đầu, tôi xin bái kiến lão tông chủ, có thể nhìn thấy tiên uy của ông đúng là phúc ba đời, khiến người ta kinh ngạc, thấy hai người họ nịnh bợ mình. Trong mắt lão Tông Chủ lóe lên vẻ khinh thường, nói, hai người các ông đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy. Hàn Thanh Sơn cười xòa nói, hai sư đồ tôi chỉ ngưỡng mộ phong thái của lão Tông Chủ, tuyệt đối không có ý nịnh bợ Vương Đặc ở bên cạnh lại càng trực tiếp, nếu ở sau lưng hắn có đuôi thì e rằng đã ngoắc qua ngoắc lại, người đàn ông cao lớn này đâu còn vẻ kiêu ngạo trước kia. Cúi đầu khom lưng nói. Nếu có may mắn được làm việc cho lão tông chủ thì đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi và sư phụ, lời này vừa nói ra, triệu nhã nhi cũng kinh ngạc, từ nhỏ tới lớn, cô ấy chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, này, vừa rồi anh luôn miệng mãi mãi không quên vinh quang của bát quái môn kia mà. vương đạt còn chưa nói gì, hàn thanh sơn đã quát lớn, bát quát môn thì có là gì? Nếu lão tông chủ vui thì dâng lên toàn bộ bày tỏ lòng thành đã làm sao, triệu nhân thanh nhìn cặp sư đồ trêu chẽn không biết xấu hổ này mà tức đến phát run, nghiến răng nói, Hàn Thanh Sơn, tôi thật không ngờ bát quái môn lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay, tôi, thật sự thấy xấu hổ vì cùng sư môn với các người, vương đặc mỉa mai, từ hôm nay trở đi, bát quái môn chúng tôi sẽ gia nhập âm quỷ tông, ai còn cùng sư môn với võ quán bát quái nho nhỏ của ông nữa. Khi sư diệt tổ, đúng là khi sư diệt tổ, Triệu Nhân Thanh cả giận, thiếu chút nữa thì bệnh tim tái phát, ông ta xông lên định liều mạng với hai người này, may là Triệu Nhã Nhi đã ra sức ngăn ông ta lại, lúc này, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đã cùng nhau quỳ lại ở bên đầm nước. Cung Kính nói, cầu xin Lão Tông Chủ thu nhận hai sư đồ chúng tôi, nếu là trước kia, Lão Tông Chủ sẽ không quan tâm đến hạng người này, nhưng giờ đây quân tinh nguệ của âm quỳ Tông đã bị diệp thành giết hết. Lại còn chịu sự tấn công của giáo phái ngũ hành. Ông ta thật sự có cảm giác không còn người để dùng. Mặc dù phẩm chất của Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc không ra làm sao, nhưng tốt xấu gì cũng là đại sư võ đạo. Dùng làm quân cờ vẫn có ích. Nghĩ đến đây, ông ta gật đầu, kiêu ngạo nói, hai người cũng coi như hiểu mệnh trời, cũng rất thức thời. Thế thì tôi sẽ phá lệ thu nhận hai người vào âm quỷ tông. Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc tỏ ra vui mừng. Như vậy đồng nghĩa mình đã có quan hệ với Pháp Thánh, trước kia bát quái môn cố tình nịnh nọt lấy lòng giật tiên các cũng chỉ nhận được câu trả lời hơi hợt của người ta, nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành thuộc hạ của Lão Tông Chủ, cùng là Pháp Thánh, thực lực của Lão Tông Chủ và các chủ giật tiên các ngang nhau, vậy thì bọn họ đâu cần phải nhìn sắc mặt của giật tiên các nữa chứ. Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi thấy vừa rồi hai sư đồ bát quái môn còn ngây ngang kiêu ngạo, bây giờ lại biến thành con chó nịnh chủ. Bọn họ không biết nên nói gì cho phải, trái lại, vương đặc nhìn sang bên này, cười khẩy một tiếng, lấy lòng lão tông chủ, lão tông chủ, tôi sẽ giúp ông giải quyết đám người bất kính này, nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười bất thiện, nói, mặc dù triệu nhân thanh là một người bảo thủ, nhưng lại sinh được hai người con gái như hoa như ngọc, cứ để hai người họ hầu hạ ông thật tốt ạ, vương đặc, anh thật không biết xấu hổ, nghe hắn nói vậy. Triệu Nhã Nhi không nhịn được lên tiếng quát bắn, hai mắt Triệu Nhân Thanh như sắp nứt ra, nhưng ông ta biết có lẽ ngày hôm nay nhà họ Triệu sẽ gặp tai họa thảm khốc. Danh tiếng của lão tông chủ âm quỷ tông tuyệt đối không phải nhờ thổi phồng lên, mà là tích lũy từ vô số máu tươi và oan hồn. Hy vọng ông ta mở lòng từ bi, tha cho bố con họ là điều không thể, nhưng ngay lúc ấy, lão tông chủ lại lạnh nhạt lên tiếng, lui xuống, hôm nay tôi phải chiêu đãi khách quý ở đây, nói đoạn. Ông ta khẽ vung ống tay áo, hai người Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc bị một luồng gió vô hình thổi sang một bên, hai sư đồ bọn họ hết sức kinh ngạc, với thực lực đại sư võ đạo của bọn họ lại hoàn toàn không thể chống đỡ, đây chính là sức mạnh thánh vực sao, bố con Triệu Nhân Thanh càng cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ còn đánh không lại cả Vương Đạc thì làm sao cứu người tư trong tay lão tông chủ được đây, chỉ có Trương Thiên Hàng là không ngừng cười nhạt, nhìn chằm chằm diệp thành. Anh ta muốn tận mắt nhìn xem tên nhóc chết kiệt này sẽ chết như thế nào. Trong tình huống này, Diệp Thành chậm rãi tiến lên một bước, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão Tông Chủ ngồi xếp bằng ở trên không lần đầu tiên mở mắt ra một cách chậm rãi Những người xung quanh chợt thấy sợ hãi. Tựa như một con thú gì đó từ thở hồng hoang vừa mới tỉnh dậy. Chỉ một động tác mở mắt đã khiến bọn họ căng thẳng không thôi. Toát bồ hôi lạnh, chỉ có Diệp Thành bình thản đứng ở bên đầm nước. Đối diện với ông ta ở xa xa, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, làm nổi trên một trận gió mạnh, thổi lá cây xào sạc. Một lúc sau, lão tông chủ mới chậm rãi mở miệng, không biết hồng môn yến của tôi có làm cậu hài lòng không? Diệp, tiên, sư, lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả triệu linh nhi vừa hôn mê dậy, còn mơ hồ không hiểu tình hình cũng giật mình mở mắt, kinh ngạc kêu lên, diệp tiên sư, lúc này... Khắp ba tỉnh Hoa Đông có võ giả nào mà không biết uy danh của Diệp Tiên Sư chứ? Nhất là không lâu trước đây, ở tỉnh Tô Nam, anh còn giết chết Trình Bác Hiên một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt mọi người khiến cả Hoa Hạ chấn động. Hàn Thanh Sơn và Vương Đặc vô cùng hoảng sợ. Diệp Tiên Sư được công nhận là cao thủ thánh vực. Nhưng vừa rồi hai người họ lại ăn nói lỗ mãng như vậy. Nếu không phải nương nhờ vào Lão Tông Chủ thì bọn họ đâu còn mạng nữa. Vừa nghĩ đến đây, hai người họ lại bắt đầu khiêu khích tạo thế. Họ diệp kia, không ngờ cậu cũng giỏi trốn thật, nhưng vô dụng thôi, hôm nay có lão tông chủ ở đây, dù cậu có bản lĩnh đại náo thiên cung đi chăng nữa cũng sẽ bị đè dưới núi ngũ hành, bố con nhà họ triệu kinh ngạc đến ngây người, thằng nhóc bình thường ở trong võ quán không có gì nổi bật, luôn bị mọi người ghét bỏ này lại là diệp tiên sư trong truyền thuyết sao, nực cười là triệu nhân thanh còn muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử quan môn, khó trách diệp tiên sư lại nói ông ta thật đáng thương linh 204, viên ngọc cửu kiếp ngự thủy, trong đó người kinh ngạc nhất là Triệu Linh Nhi đang bị treo trên cây, cô ta thậm chí còn quên mất mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp. Những chuyện trước kia của hai người lần lượt hiện lên trong đầu Triệu Linh Nhi, những nghi vấn của cô ta đều đã có đáp án, mỗi một câu nói của anh lại trở nên vô cùng mỉa mai, chỉ một bát quái môn nho nhỏ mà thôi, chẳng là gì trong mắt tôi, trên thế giới này. Người có tư cách làm sư phụ tôi vẫn chưa ra đời, cô quá xem thường tôi, cũng đánh giá bản thân quá cao, mục đích của tôi là thứ mà cô không tài nào đoán được, thế giới tôi ở là nơi mà cả đời cô cũng không thể tưởng tượng, trong nháy mắt, trong đầu Triệu Linh Nhi lướt qua mỗi một câu nói mà Diệp Thành từng nói, lúc đó nghe có vẻ như là khoác lác, hoang đường, bây giờ lại phát hiện tất cả đều là thật, sự ân hận và buồn bực tràn ngập trong đầu cô chỉ có thể hóa thành một câu nói. Vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn, Diệp Thành hoàn toàn phớt lờ biểu hiện của những người khác, chỉ bình tĩnh bước từng bước đến bên ầm nước, nói, tôi là Diệp Thành, lão tông chủ cười nhạt, Diệp Tiên Sư, ngày đó cậu giết con trai tôi, giết thuộc hạ của tôi mà không hề trùn tay một mảy may nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cực kỳ ngông cuồng, ông ta vừa nói ra lời này, người xung quanh lại một phen kinh ngạc, không ngờ vị Diệp Tiên Sư này lại ngông cuồng như vậy ngay cả thiếu tông chủ của âm quỷ tông cũng dám ngang nhiên giết chết. xem ra hôm nay giữa hai người sẽ có một trận chiến một mất một còn. nhưng người thắng rốt cuộc là nhân vật truyền kỳ nổi danh từ xưa lão tông chủ hay là võ thần vừa nổi danh diệp thành đây. diệp thành không để ý đến vẻ mặt của người khác, nói không sai, bọn họ đều là do tôi giết. ông có ý kiến gì không? lão tông chủ sương sờ, dường như không ngờ đến diệp thành lại kêu căng như vậy. ông ta không kìm được cơn giận. Hạ giọng nói, hay, hay cho một Diệp Thành, cậu đã thừa nhận giết con trai tôi, vậy thì hôm nay cho dù có bị tôi phanh thây tại đây, tan hồn lạc phách, đánh xuống 18 tầng địa ngục, cậu cũng không thể nói gì đúng không? Diệp Thành khinh thường nói, chỉ dựa vào ông vẫn chưa có bản lĩnh đó, lão tông chủ hư một tiếng, Diệp Thành, tôi biết cậu võ Pháp song toàn, hơn nữa võ và Pháp còn đạt tới thánh vực cùng một lúc, là một thiên tài hiếm có, nhưng... Cậu cũng xem thường tôi quá. Cậu vừa đến Tô Bắc. Tôi đã phát giác được. Còn cậu tìm mãi vẫn không tìm ra tôi đúng chứ? Diệp Thành bình thản trả lời. Chẳng qua ông ỉ vào linh bảo bảo vệ mà thôi. Không có gì đáng sợ. Lão Tông Chủ cười nham hiểm. Không hồ là Diệp Tiên Sư. Đoán không sai chút nào. Chỉ là cậu không nên đến đây vào giờ phút này. Nếu cậu đã đến đầm bích thủy thì đừng nghĩ tới việc sống sót rời khỏi đây. Diệp Thành liếc nhìn Lão Tông Chủ, nói. Chỉ dựa vào con thú to lớn nhuốm chút dòng máu huyền vũ và viên ngọc nát trong người ông sao. Vẻ mặt lão tông chủ bỗng xứng lại, nhưng Diệp Thành giống như không nhìn thấy. Nói tiếp: huyền vũ thuộc tính thủy, ở trong đầm bích thủy có thể phát huy được lực chiến đấu cao hơn bình thường nửa bậc. Thêm vào đó, bây giờ là giờ âm, ngày âm, tháng âm, thích hợp cho việc thi triển thuật pháp của ông. Viên ngọc trong người ông rõ ràng cũng nghiêng về hệ thủy và thuật pháp âm quỷ. Thế nên ông mới tự tin như vậy, anh nói xong lại đặt ngửa bàn tay ra, ngoắc ngoắc tay trước mặt lão tông chủ, thản nhiên nói, nào, có gì mang hết ra đi, để tôi xem bản lĩnh của ông có xứng với sự tự tin của ông không. Lão tông chủ nghe Diệp Thành nói vậy, sắc mặt biến đổi mấy lượt, cuối cùng khôi phục vẻ hung ác trầm ồn, nói, Diệp Thành, cậu đúng là đáng sợ, nếu cho cậu thêm mấy năm, e rằng ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cậu. Nếu không giết cậu ngay tại đây thì e rằng sau này sẽ là cậu giết tôi, Diệp Thành bình Thản nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi muốn giết ông thì có thể giết bất cứ lúc nào, lão tông chủ cười lớn, nhưng cậu tính sai một chuyện, đó là sức mạnh của Linh Bảo này đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều, nói xong, ông ta lấy ra một viên ngọc đen như mực, xung quanh còn tỏa ra khí màu tím mờ mờ, nâng nó cao khỏi đầu, cười điên cuồng. Từ khi tôi có được viên ngọc cửu kiếp ngư thủy đến nay chỉ dùng qua 3 lần, mỗi lần đều dùng để giết cao thủ cấp thánh vực, lần cuối cùng đã giết chết hành vân tử, trưởng môn đạo phái vong tình, vốn chiếm giữ khu hoa đông, sáng lập nên âm quỷ tông. Cậu, sẽ là cao thủ thánh vực thứ tư chết dưới tay tôi. Nói xong, ông ta bèn kích hoạt viên ngọc. Trong chốc lát, đất trời phai màu, gió lớn nổi lên, một cột nước đột nhiên tuôn ra từ dưới đáy đầm bích thủy. Nhưng mục tiêu của nó không phải Diệp Thành mà là Triệu Linh Nhi đang bị treo ở trên cây. Cột nước đó được Lão Tông Chủ điều khiển bằng bí pháp, trở thành thứ giống như súng bắn nước áp suất cao. Những nơi nó đi qua, cây cối lần lượt gãy đổ, còn sắc bén hơn kiếm gấp 3 lần. Triệu Linh Nhi thấy cảnh này, hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch Cô ta biết đây là Lão Tông Chủ kiêng rè Diệp Thành nên định bụng tấn công mình, dẫn dụ anh ta ra tay. Chỉ có điều, Triệu Linh Nhi cười cay đắng. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, mình châm trích anh ta nhiều lần như vậy, sao Diệp Thành có thể quan tâm đến sự sống chết của mình được chứ? Trong nháy mắt, cột nước đó bứng cây phá núi, xít gào ập tới, nhưng Triệu Linh Nhi không những không cảm thấy đau đớn mà còn giống như được cưỡi mây lướt gió, cả người bay lên không? Sao có thể như vậy? Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng đại não của Triệu Linh Nhi vẫn hoạt động nhanh chóng. Lẽ, lẽ nào là Diệp Thành cứu mình? Cảm giác này, là bế công chúa. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức đỏ mặt, phấn khích mở mắt ra, sau đó phát hiện, mặc dù đúng là Diệp Thành cứu mình, nhưng tình hình lại hơi khác với tưởng tượng của Triệu Linh Nhi, bởi vì sau khi cô ta mở mắt ra, phát hiện mình đang được Diệp Thành vác trên vai với tư thế vác bao tải, Diệp Thành quả thực không có thiện cảm với người phụ nữ luôn châm chọc mình mọi nơi mọi lúc này, ra tay cứu cô ta cũng chỉ vì nể mặt Triệu Nhã Nhi, đương nhiên không thể nào có chuyện bế công chúa. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh cứu Triệu Linh Nhi xuống đưa đến trước mặt hai bố con nhà họ Triệu, tiện tay ném cô ta xuống đất, thản nhiên nói, đợi ở đây, Triệu Nhân Thanh vội vàng đỡ con gái đậy, vừa cảm kích vừa xấu hổ nói, cảm ơn Diệp Tiên Sư, cảm ơn Diệp Tiên Sư, Triệu Nhã Nhi vẫn còn hơi ngây ngốc, rõ ràng vẫn chưa phản ứng được, sao tiểu sư đệ lại biến thành Diệp Tiên Sư, cho đến khi Diệp Thành quay đầu đi, cô ấy mới vội vàng lên tiếng. Sư, Diệp Tiên Sư, cẩn thận đấy, Diệp Thành quay đầu lại, mỉm cười với cô ấy, sau đó mới tiếp tục bước về phía đầm bích thủy, nhìn thấy cảnh này, Triệu Nhã Nhi thoáng chốc đỏ bừng mặt, trong lòng Triệu Linh Nhi lại dâng lên cảm giác ghen tị, lúc này, Lão Tông Chủ vẫn đứng ở phía trên không của đầm nước ngay vị trí trung tâm, không đoán được sắc mặt, tình huống vừa rồi Triệu Linh Nhi nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng ông ta lại thấy toàn bộ, nhanh, thật sự quá nhanh ông ta vốn muốn nhân cơ hội tập kích nhưng không ngờ diệp thành chỉ cần vọt người trước nhoáng đã sang đó khiến cao thủ thánh vực như ông ta cũng không thấy rõ chương hai trăm linh năm gió nổi mây tuôn sét đánh không hổ là cường giả võ pháp song toàn dù hai bên đều là cấp bậc thánh vực thì ngay cả mình cũng khó có thể chiến đầu trực diện lão tông chủ vừa nghĩ vừa vút ve chân trâu trong tay sương ngu màu tím từ từ bao trùm cả người ông ta cùng lúc đó Sương mù dần ngưng tụ thành một sợi tờ, bay vào trong miệng, mũi con thú khổng lồ. Khi con thú khổng lồ hấp thu sương mù này, đôi mắt tam giác đen nhánh bỗng biến thành màu đỏ, miệng há to, gào giống, để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén. Khi con thú khổng lồ gào giống thì từng cơn lốc nhỏ bắt đầu xuất hiện, thổi qua cây cỏ chung quanh khiến chúng đều nằm dạp xuống. Điều này càng khiến người đứng xem cuộc chiến hoảng sợ, họ vội nằm sấp trên đất, sợ bị liên lụy. Triệu Nhã Nhi lo lắng nhìn bóng người ngạo nghễ phía trên đầm nước. Bố ơi, Diệp Tiên Sư sẽ thắng được sao? Triệu Linh Nhi vội ôm vai em gái an ủi. Không sao đâu. Từ lúc xuất thế tới nay, Diệp Tiên Sư luôn vô địch. Chưa từng bị đánh bại, chắc chắn anh ta sẽ thắng. Nhưng Triệu Nhân Thanh lại lộ ra vẻ mặt âm trầm không yên. Một hồi lâu ông ta mới thở dài. Từ lúc xuống núi đến nay, Lão Tông Chủ cũng là vô địch. Nghe nói ông ta từng giết cao thủ thánh vực. Hơn nữa giờ còn có chân châu và con thú khổng lồ, dù là diệp tiên sư, e là cũng phải khổ chiến một trận, khi đám người đang bàn tán, lão tông chủ cũng hành động, uy thế của ông ta đã được nâng cao đến cực điểm, nếu còn không ra tay thì là khí thế suy kiệt rồi, nhưng chân châu trong tay lão tông chủ lại tỏa ra hào quang trói mắt, con thú khổng lồ dưới chân cũng gào thét lớn tiếng khiến cả đầm nước rung lắc, một giây sau, nước hồ xanh bước bắn cao lên tận trời. Tạo thành con rồng khổng lồ. Hơn nữa người ta còn có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng gương mặt đang rên rỉ thê lương nằm bên trong con rồng nước. Đó là oán linh bị lão tông chủ phong ấn. Chỉ cần một con rồng âm quỷ này cũng đủ để giết một cường giả thánh vực bình thường. Lão tông chủ vốn là cường giả thánh vực trung kỳ. Kết hợp với quái thú đầm bích thùy. Hơn nữa còn có thêm cửu kiếp ngư thùy. Thực lực tổng thể không phải chuyện đùa. Khó trách sao ông ta có thể thống nhất ba tỉnh Hoa Đông vào năm đó. Nhưng khi đối mặt với con rồng nước khổng lồ, anh cũng không tránh né mà giơ tay tung một cú đấm, buốt buốt dưới một quyền này, rồng nước khí thế ngất trời bị đánh vỡ, oán linh sen lẫn nước đầm văng tung tóe khiến đất bằng bị an mòn đến mức lắc lư. Đối với con rồng âm quỷ, anh cũng không dùng thuật pháp thần thông gì, không cần chiêu thức võ đạo cầu kỳ, chỉ dựa vào đấm đấm là đã đánh nát bấy. Không chỉ như vậy, uy lực còn lại của một quyền này còn khiến con quái thú khổng lồ ngửa cổ gào giống không ngừng lùi ra sau hiển nhiên nó đã bắt đầu sợ hãi không thể nào rõ ràng cậu ta còn trẻ như thế sao chân khí có thể vô cùng vô tận như biển rộng sâu không lường được như thế chứ lão tông chủ cũng hoảng hốt ánh mắt bắt đầu nghiêm túc ông ta hít sâu một hơi chư tiêu nghĩa tuyệt năm đó tôi chưa từng gặp cường giả nào có uy thế như vậy diệp thành bình tĩnh nói ông nói nhiều quá vừa dứt lời anh lại tung một chiêu miệng quát lớn gió nổi Trong tích tắc, vô số cơn gió như thanh kiếm sắc bén liên tục dâng lên, tứ tượng huyền công của anh đã tu hành tới tầm thứ ba, mỗi cử chỉ hành động đều như có thể điều khiển linh khí trời đất. Thuật pháp cấp thấp như thế này thì Diệp Thành dùng dễ dàng như trở bàn tay mà thôi, nhưng thuật pháp cấp thấp có thể khiến Diệp Thành hài lòng, có thể chọn nó trong cả ngàn, cả vạn thuật pháp của giới tu chân thì sao kẻ phàm phu tục tử sao có thể chống đỡ, mỗi một lưỡi dao gió sắc bén này đều dài khoảng nửa mét. Nhẹ nhàng chuyển hướng trong không trung, bao trùm cả một khu vực 50 mét, ùn ùn lao tới chỗ lão tông chủ, nếu ông ta không ra chiêu đỡ hay đánh tan thì sợ là sẽ bị chết một cách đau đớn bởi lang trì. Nhưng dù sao lão tông chủ cũng là cường giả có uy tín lâu năm, không phải là kẻ vô dụng không thể đánh trả, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm trọng, nâng cửu kiếp ngự thủy lên cao, miệng quát to, kinh đào hải lãng sóng to gió lớn, trong đầm nước màu xanh biếc xuất hiện những con sóng cao ngút trời khoảng 3, 4 tầng nối tiếp nhau, tầng này đè trên tầng kia, tầng khác phủ lên tầng nọ, nhanh chóng đánh về phía những lưỡi dao gió. Tuy những lưỡi dao gió rất lợi hại nhưng không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan 2, 3 lớp sóng, dù có vài lưỡi dao gió xông qua nhiều tầng nhưng lại không còn tốc độ và sự chính xác như trước, chúng chém lung tung vào mai của quái thú cũng chỉ để lại một dấu vết màu trắng. Lão tông chủ đắc ý cười to, diệp thành, vô dụng thôi. Thuật pháp của lão đây rất thần thông, nếu cậu dùng võ đạo để đánh lén thì còn có cơ hội chiến thắng nhưng dám chơi thuật pháp với tôi. Cậu đúng là đang muốn dìu qua mắt thợ, chút trò vặt này của cậu, chẳng là gì đâu. Diệp Thành khinh thường cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, anh quát khẽ, mây tuôn, hiển nhiên, mục tiêu của anh rất rõ ràng, ông cảm thấy pháp thuật của mình rất lợi hại phải không? Tôi sẽ dùng thứ mà ông kiêu ngạo nhất để đánh bại ông, làm ông tâm phục khẩu phục. Bầu trời vốn quang đãng, vạn dặm không mây bỗng chốc xuất hiện một đám mây trắng lớn. Tuy Lão Tông Chủ biết ý đồ của đối phương nhưng ông ta không thấy đám mây trắng đang tới gần mình. Trong viên chân châu đang được sử dụng bay ra mấy luồng khí màu đen. Những luồng khí này đều bay vào trong đám mây, biến mây trắng thành mây đen. Hạt mưa to như hạt thóc rơi xuống, tự cho rằng mình đã phá được pháp thuật của đối phương. Lão Tông Chủ cười ha ha, Diệp Thành, cậu không đấu lại tôi đâu hai người hàn thanh sơn và vương đạc nhìn thấy tình hình này thì đều nhảy ra cổ vũ hoan hô lão tông chủ pháp lực cao cường tiên phúc tề thiên bách chiến bách thắng thống nhất hoa đông so với họ trong lòng bố con nhà họ triệu lại lạnh dần hồn bay phách lạc như chết cha chết mẹ trong mắt trương thiên hàn cũng hiện lên tia hướng phấn anh ta nhìn chằm chằm diệp thành hy vọng nhìn thấy biểu cảm suy sụp và mất mát trên mặt đối phương tiếc là hắn phải thất vọng rồi diệp thành chẳng hề nổi giận biểu cảm trở nên trào phúng, mở miệng nói, ông vội vàng thúc giục mưa xuống nhanh như vậy là đang sợ mình đang chết chậm quá à? cái gì? trong lòng lão tông chủ có linh cảm bất an nhưng không chờ ông ta kịp nói, mắt đã thấy diệp thành gảy nhẹ ngón tay, trong lòng bàn tay anh cũng có một viên chân châu tỏa ra ánh sáng như ánh trăng. nguyệt ly châu, diệp thành vuốt ve viên chân châu, miệng lạnh nhạt nói, sấm sét, mọi người nghe thấy tiếng sấm sét đánh xuống. Trong mây đen giữa không trung lập tức vang lên tiếng sấm, có mưa lớn làm vật dẫn, sấm xét này còn mạnh hơn ngày xưa, ngưng tụ thành một vòng tròn sấm xét có đường kính gần 10 mét. Đây cũng là thuật pháp trung cấp mà anh đã khắc bên trong Nguyệt Ly Châu trước đó, kiểu thiên ứng nguyên lôi pháo. Sấm xét do nó dẫn tới cực mạnh, là khắc tinh của vật âm tà, dường như đã cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Con thú khổng lồ ngầm đầu, gào thét với Diệp Thành để giao oai nhưng đời trước. Diệp Thành còn bắt thần thú làm thú cưng, vậy thì bây giờ sao anh lại sợ một con vật chỉ có huyết mạch của thần thú chứ? Anh giơ tay tung trêu, vòng tròn sấm sét khổng lồ bay về phía lão tông chủ. Chương hai trăm linh sáu, cửu long thần thủy trận, vòng tròn sấm sét rất to lớn nhưng tốc độ lại cực nhanh, tia điện bay nhanh như gió, chỉ thoáng cái là đã bay tới trước mặt lão tông chủ. Ông ta cười to một tiếng, phát bảo phòng ngự quanh thân toàn bộ mở ra, trong giây lát. Từ trên người ông ta đã tỏa ra năm, sáu ánh sáng có màu khác nhau, một đường con hơi mờ hiện lên, có thể một cái thuẫn hình mai rùa, nhưng vòng tròn sấm sét này vẫn lăn tới, xuyên qua hết những thứ kia. A lão tông chủ hét thảm một tiếng, hào quang trên người ông ta tắt ngúm, cơ thể bị vòng tròn sấm sét có sức mạnh vô địch này cắt thành đôi. Thế, thế là đã xong rồi sao? Bố con nhà họ triệu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cường giả thánh vực nổi tiếng lâu năm vậy mà lại không chống đỡ được một chiêu của diệp tiên sứ hàn thanh sơn và vương đạc đang hoan hô bỗng nghẹn họng âm thanh kẹt cứng trong cổ họng họ sợ hãi nhìn diệp thành đang chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ giữa không trung chỉ có trương thiên hàng vẫn nở nụ cười nham hiểm ha ha các người ngây thơ quá sức mạnh mạnh mẽ nhất của lão tông chủ chỉ mới tung ra thôi theo lời của anh ta một luồng khí đen lan tràn giữa không trung Bóng dáng lão tông chủ từ từ lộ ra bên trong, lúc này, thân trên và dưới của ông ta đã bị cắt làm đôi nhưng lại chẳng có một giọt máu nào, chỉ có một luồng khí đen quỷ dị không ngừng tràn ra, Diệp Thành, từ lần trước đối mặt với cậu, bổn tọa cũng đã nghĩ tới việc này, nhưng, cậu đừng cho rằng mình thắng rồi, cho hay chỉ mới bắt đầu, theo tiếng quát của lão tông chủ, toàn thân ông ta nổ tung, biến thành sương mù màu đen nồng đậm, ngưng tụ trong không trung, ồn tảo. Vẻ mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh vung tay lên, triệu hồi ra gió mạnh, nhưng sương mù đen như có ý thức riêng, nhanh chóng trốn chạy, bay về phía quái thú đầm nước. Quái thú khổng lồ không hề chống cự, nó há miệng, hút hết sương mù đen vào trong cơ thể, sau đó, trong mắt đen hiện lên tia sáng màu tím, đỉnh đầu hiện lên bóng dáng lão tông chủ, ông ta lớn tiếng cười, Diệp Thành, hiện giờ tôi đã dùng sức mạnh cửu kiếp ngự thủy để hòa làm một với hắc giáp huyền quy. Chút pháp thuật vặt vãnh của cậu có thể hủy hoại thân xác tôi nhưng làm gì được nó đây, Diệp Thành hoàn toàn chẳng muốn nói gì với đối phương, ngón tay móc nhẹ, vòng tròn sấm sét vốn đã bay xa bỗng nhiên vòng vèo trở về, bay về phía quái thú, thần hồn lão tông chủ thấy vậy thì vội rụt vào trong thân con thú khổng lồ, trốn đi, sau đó, con quái thú giống như rùa đen này như rụt đầu và tứ chi vào trong mai, chuẩn bị ăn luôn vòng tròn sấm sét vô địch này, Thế. Vòng tròn sấm sét và mai rùa va chạm tạo ra âm thanh chói tai rợn người, tia lửa văng khắp nơi khiến người ta không dám nhìn thẳng, âm thanh chói tai này vang lên suốt mấy phút mới ngừng lại, mọi người tập trung nhìn kỹ, vốn dĩ cái mai giống như viên kim cương đen rắn chắc, xinh đẹp của con quái thú đã có một vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy máu thịt và xương cốt bên trong, nhưng, con thú vẫn không bị thương quá nặng, ảo ảnh thần hồn của lão tông chủ lại xuất hiện trên thân quái thú ông ta cười ha hả diệp thành sức mạnh của lôi pháp này đúng là dữ dội nhưng nó lại không thể đánh chết huyền quy này giờ cậu còn dùng chiêu này nữa à chỉ cần cậu không giết được tôi cậu sẽ là kẻ phải chết ông ta vừa nói xong nước trong đầm bích thủy bắt đầu tỏa ra khí độc từ từ tràn ra xung quanh khí độc vừa tuôn ra dưới đáy đầm xuất hiện nhiều xương cốt trắng hếu có của cá của động vật Những động vật này bị ăn mòn thành xương trắng khi đang còn sống, rõ ràng độc tính của khí độc này không phải chuyện đùa, nếu không đánh chết con huyền quy này, sợ là trăm dạm chung quanh cũng chẳng còn nổi một ngọn cỏ, bố con nhà họ triệu hoảng sợ, vội chạy ra ngoài, nhưng không biết từ bao giờ, chung quanh đầm bích thủy lại xuất hiện một tầm kết giới mờ nhạt, hiển nhiên là do lão tông chủ bày ra, lão tông chủ cười lạnh, đám chuột nhắt, các người đừng mơ tưởng chuyện chạy trốn, trừ phi ta chết. Nếu không kết rời này sẽ không biến mất đâu, nghe ông ta nói vậy, bố con triệu nhân thanh đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả Trương Thiên Hàng cũng lộ ra tia hoảng hốt, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc lại khóc lóc thảm thiết, Lão Tông Chủ, chúng tôi trung thành và tận tâm, tình nguyện dâng hết tất cả cho ông, đừng giết chết chúng tôi, nhưng thần hồn của Lão Tông Chủ chỉ còn lại biểu cảm điên cuồng, vô dụng, vô dụng thôi, mọi người, đều phải chết, Diệp thành lạnh nhạt. Tay nhẹ nhàng giơ nguyệt ly châu lên, trong tích tắc, sấm sét vang dội, hai vòng tròn sấm sét cỡ nhỏ xuất hiện, tiếng cười đắc ý của lão tông chủ im bặt như con gà bị bóp cổ, ông ta vội chạy vào trong thân hắc giáp huyền quy, một giây sau, hai vòng tròn sấm sét lại lao tới, âm thanh đinh tai điếc óc lại vang lên nhưng lần này, bên trong còn xen lẫn tiếng gào thét thê lương của quái thú, tia lửa dần biến mất, mọi người nhìn kỹ thì ai cũng bật thốt Hóa ra Hắc giáp huyền quy luôn kiêu ngạo về cái mai cứng như kim cương của mình đã xuất hiện vết nứt chẳng chịt, máu tươi và những mảnh nhỏ màu đen rơi đầy đất, trông như hoàn toàn hư hỏng, mà diệp thành lại dơ nguyệt ly trầu. Lúc này, lão tông chủ đã bị sấm xét dọa sợ như chim thấy ná, thấy đối phương còn định tung chiêu, không hề nương tay nên sợ hãi kêu lên, Thang danh, hãy xem pháp bảo, ông ta hét lên như vậy, Cửu kiếp ngự thủy lại hiện lên trong tay, không khí như dòng nước. Sóng gió nổi lên trong không trung, Diệp Thành nhíu mày, cảm giác linh khí trong trời đất đều biến mất, thay vào đó là linh khí hệ thủy tinh thuần nhất. Thấy Diệp Thành không thể thú dục sấm xét nữa, Lão Tông Chủ lại đắc ý, họ Diệp, đây là chiêu kiểu kiếp ngự thủy mạnh nhất, kiểu long thần thủy trận, nó vừa xuất hiện, trong vòng phạm vi nghìn mét chung quanh, những thuật pháp khác đều không thể thi triển, mà pháp thuật hệ thủy lại phát huy ra sức mạnh gấp đôi. Lôi pháp đó của cậu đúng là làm người ta sợ hãi nhưng giờ không thi triển được thì khác gì vô dụng, còn pháp thuật của tôi sẽ nuốt chửng cậu, trong tiếng cười như điên dại của lão tông chủ, đâm bích thủy sôi trào, bên trong dâng lên 9 vòi rồng cao tới tận trời, không nhắc tới oán linh bên trong, chỉ cần xem tốc độ xoay tròn của chúng, như thế cũng đủ để cuốn mọi sinh vật vào trong rồi rào nát, trong khi giấy chết, 9 vòi rồng này bao vây diệp thành, không ngừng cuốn mọi thứ vào trong xem ra chúng đã chặn hết đường sống của anh rồi chương hai trăm linh bảy tuyết thần huyền băng chú giờ phút này chín vòi nước cao ngút trời gần như chặn kín đầm bích thủy thanh thế to lớn như sắp nhấn chìm tô bắc hoàn toàn bố con nhà họ triệu thấy vậy đã sớm sợ hãi không nói nên lời hàn thanh sơn và vương đạt còn quỳ xuống đất dập đầu liên tục cầu xin lão tông chủ mở lòng từ bi dơ cao đánh khẽ tha cho mình lúc này lão tông chủ lại phớt lờ mọi thứ Nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, điên cuồng cười lớn, Diệp Thành, tôi không tin cậu còn không chết, tôi sẽ dùng thi thể và linh hồn cậu hiến tế cho linh hồn của con trai tôi ở trên trời, Diệp Thành bình tĩnh trả lời, ông không đủ năng lực đó, nói xong, anh chỉ tay về phía trước, một con sóng lớn mạnh vọt thẳng lên trời, không hề thua kém vòi nước xoáy của Lão Tông Chủ, Lão Tông Chủ hết sức kinh hãi, nói, cậu, cậu lại biết thuật pháp hệ thủy, Diệp Thành đáp. Trên thế giới này không có thuật pháp nào mà tôi không biết. Nói xong, anh nắm chặt tay lại, kêu ngạo hô lên, ngừng, trong nháy mắt. Con sóng mà anh gọi ra ngừng kết thành băng. Khối băng này vẫn không dừng lại, mà tiếp tục lan về phía đầm bích thủy, mang ý định đóng băng cả đầm bích thủy. Hệ băng và hệ thủy vốn có cùng nguồn gốc. Diệp Thành thực hiện kiểu biến hóa hình thái thế này vô cùng thuận tay, muốn đối phó với trận pháp kiểu long thần thủy của lão tông chủ quả thực quá đơn giản. Không, sao có thể, sao có thể, lão tông chủ sợ hãi hét lên, nhưng tốc độ của khối băng lan tràn cực nhanh, nháy mắt đã đóng băng một nửa đầm nước, con huyền quy kia gào thét định chạy trốn, nhưng lại không di chuyển được, cơ thể của nó cũng dần dần bị đóng băng, tuy nhiên, chín vòi nước ở xung quanh vẫn gào thét như cũ, trên mặt lão tông chủ cũng xuất hiện nụ cười u ám lạnh lùng, giống như gian kế đã thành, Diệp Thành nhướng mày, nói, ông tưởng tôi không nhìn ra sao. Phần hồn bên trên con huyền quy kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Hồn phách thật sự của ông đã phân chia dấu vào những cột nước xung quanh rồi. Lão Tông chủ biến sắc. Sau đó cười gằn nói. Hay lắm. Quả nhiên cậu lợi hại. Nhưng cho dù cậu phát hiện ra thì đã sao. Sự phi thường của viên ngọc cửu kiếp ngự thủy này vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Diệp Thành khinh thường nói. Không phải chỉ là thuật cửu hồn cộng sinh thôi sao. Chín vòi nước này phải đánh tan đồng thời. Nếu không dù chỉ còn lại một ít Thần hồn của ông sẽ không bị diệt, có thể mượn nước trùng sinh. Anh vừa dứt lời, vẻ mặt của lão tông chủ đã trở nên cứng nhắc hoàn toàn. Bí mật của viên ngọc này có thể nói là bí mật lớn nhất của âm quỷ tông. Ngay cả con trai mình cũng không biết, vì sao tên nhóc họ diệp này lại có thể vạch trần ngay được. Đến bây giờ, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu có cơ thể thì có lẽ ông ta đang run lẩy bẩy. Nhưng dù sao lão tông chủ cũng là người kinh nghiệm đầy mình. Ông ta nghiến chặt răng, cười nói, nhãi danh, tôi mặc kệ cậu làm sao biết được bí mật này, nhưng dù cậu có biết thì đã sao, cậu có giết được tôi không, cậu có thể đánh tan toàn bộ chín vòi nước vốn bắt nguồn từ đầm bích thủy này cùng một lúc không, Diệp Thành đáp, tôi vốn chẳng cần đánh tan chúng cùng một lúc, nói rồi, anh cử động ngón tay, giữa lòng bàn tay chợt xuất hiện một viên đá hình giọt nước óng ánh trong suốt, tựa như pha lê. Đây là giọt nước chứa linh khí của toàn sông Thương Lan, với sức mạnh của anh vốn không cần phải tiêu hao hết linh khí, chỉ cần rút ra một ít để làm dung môi thi triển pháp thuật là được. Tuyết thần huyền băng chú, chỉ nghe anh hô khẽ một câu, không khí xung quanh lập tức kết thành băng xương. Thuật pháp này là thuật pháp cao cấp của tuyết thần Tông, ngay cả Diệp Thành hiện giờ cũng phải dựa vào vật ngoài hỗ trợ mới có thể thi triển, đủ thấy uy lực của nó, chỉ trong khoảnh khắc. Toàn bộ đầm bích thủy bị đóng băng với tốc độ cực nhanh, con huyền quy đã mất đi lớp mai màu đen, bị đông thành một tảng băng khổng lồ trong tiếng gào thét của nó, Chín vòi nước cao ngút trời cũng đã đóng băng một nửa, lúc này, cuối cùng lão tông chủ cũng cảm thấy luống cuống, một trong số các vòi nước hiện ra khuôn mặt của ông ta, hốt hoảng kêu lên, khoan, khoan đã, Diệp Tiên Sư, tôi chịu thua rồi, xin cậu tha mạng, tôi sẵn lòng dẫn toàn bộ âm quỷ tông đầu quân cho cậu. Tất cả mọi thứ ở ba tỉnh Hoa Đông này cậu muốn lấy gì cứ lấy, Diệp Thành không hề giao động, vẫn thi triển chú pháp, thấy băng đã lan đến phần cổ, lão tông chủ tuyệt vọng ngẩng đầu lên, kêu loạn, không, không, đừng giết tôi, tôi tình nguyện dân bảo vật của cả âm quỷ tông cho cậu, giúp cậu tiến lên thần cảnh, Diệp Thành vẫn không lung lay, thản nhiên nói, thần cảnh với tôi mà nói cũng chỉ là con kiến mà thôi, cần gì đến ông, lúc anh nói những lời này. Băng đã che phủ nửa gương mặt của lão tông chủ, ông ta biết mình khó mà qua khỏi, thế là cười gằn nói, họ diệp kia, cậu đừng có đắc ý, chẳng bao lâu nữa ông cụ Cửu Lăng Vân sẽ đến Tô Bắc, cho dù cậu có mạnh đến đâu cũng sẽ tan thành mây khói dưới bôn lôi trường. Tôi, đợi cậu dưới địa ngục. Cuối cùng, băng đã bao phủ toàn bộ đầm bích thủy, khuôn mặt của lão tông chủ bị đóng băng hoàn toàn, đồng thời cũng chặn luôn lời nói mà ông ta còn chưa nói xong. Trên dòng sông băng cao mấy chục mét, Diệp Thành đứng chắp tay sau lưng, hiên ngang ngạo nghễ, tựa như tuyết thần dáng thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ba bố con nhà họ chịu kích động đến mức toàn thân run rẩy, quỳ lại dưới mặt đất, Diệp Thành lại không hề để ý đến bọn họ. Anh phớt tay, sông băng bỗng nhiên đổ sụp, một viên ngọc đen như mực bay từ trong đó ra, Diệp Thành nhanh chóng tóm lấy nó, trong mắt ánh lên sự mừng rỡ viên ngọc cửu kiếp ngự thủy này là linh bảo hiếm có hệ thủy kết hợp với giọt nước linh khí trong tay mình càng có uy lực vô hạn chỉ không biết vì sao món bảo vật này lại lạc xuống địa cầu anh dùng ngón tay rạch bụng con thú khổng lồ ra lấy quả tim đã khô một nửa của nó mặc dù thứ này có vẻ xấu xí nhưng bên trong lại chứa một ít dòng máu của huyền vũ có được mấy vật này thì mình có thể tiến hành tu luyện một vài thứ sớm hơn rồi trong mắt diệp thành lóe lên vẻ phấn khởi Lại vung tay lần nữa, lớp băng vốn kiên cố vô cùng bỗng nhiên tan ra, đầm bích thủy lại khôi phục trạng thái sóng gợn lăn tăn trước kia, trong mắt những người đứng xem, động tác này không khác gì thần linh, Diệp Thành vừa đáp xuống đất, hai sư đồ Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đã nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, lớn tiếng nói, chúc mừng Diệp Tiên Sư thắng lợi trở về, hai sư đồ chúng tôi sẵn sàng xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ vì Diệp Tiên Sư. Lúc trước hai người này vô cùng ngạo mạn trước mặt Diệp Thành, sau còn nịnh nọt bỡ đỡ lão tông chủ, không biết sao bây giờ lại có mặt mũi nói với Diệp Thành những lời này. Triệu Nhã Nhi nghe bọn họ nói vậy, không nhịn được nữa mà tức giận quát mắng. Hai người các người tốt xấu gì cũng là nhân vật thế hệ trước trong giới võ đạo, rốt cuộc có biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ không? Chương 208, Hải Hoàng Lưu Ly Thể, sư đồ hai người này bây giờ cũng không dám vô lễ với Triệu Nhã Nhi nữa cuống quýt cười nói cô triệu bớt giận hai sư đồ chúng tôi chỉ là kính trọng uy danh của diệp tiên sư tuyệt đối không có ý đồ gì khác triệu nhã nhi hừ lạnh nói lúc nãy hai người cũng nói với lão già kia như thế đấy hàn thanh sơn và vương đạc liền cười ngượng ngùng cũng không để ý đến triệu nhã nhi nữa bắt đầu đi nịnh hót diệp thành diệp thành cũng lười để ý đến mấy kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy này chỉ thản nhiên nói võ quán bát quái có chút nhân duyên với tôi nhã nhi cũng khá tốt với tôi cho nên nếu võ quán bát quái xảy ra chuyện tôi chỉ tìm bát quái môn mà thôi hiểu ý của tôi không hàn thanh sơn nghe được lời này khuôn mặt già nua hơi co giật diệp thành rõ ràng là muốn bọn họ làm bảo kê cho bát quái võ quán mà nhưng khi nhớ lại lôi đình quang luân cứng rắn không thể phá vỡ làm sao ông ta còn dám nói một chữ không cơ chứ ông ta chỉ có thể hoang mang cúi đầu đồng ý diệp thành thỏa mãn gật đầu cút đi hai người nghe xong lời này cảm thấy như được giải thoát cuống quýt chạy ra ngoài nhưng diệp thành lại nhíu mày ngón tay khẽ bắn ra một luồng khí hư lạnh nói tôi đã cho anh đi chưa lời nói của anh vừa truyền ra trong bụi cỏ truyền ra một tiếng ầm ầm một người bị bắn ra từ trong bụi không phải trương thiên hàng thì còn có thể là ai lúc này anh ta đã sớm không còn thái độ ngông cuồng trước đó nữa liên tục lăn lộn bò xuống dưới chân của diệp thành dập đầu liên tục diệp tiên sư là tôi có mắt không tròng như ếch ngồi đáy giếng cầu xin anh rộng lượng cứ coi tôi như là một kẻ thép diêu mà tha cho tôi đi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta triệu linh nhi cảm thấy dối dám trong lòng quay đầu đi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa nhưng trương thiên hằng quay đầu lại nhìn cô ta cuống quýt bò tới ôm lấy chân triệu linh nhi khóc lóc van nài sư muội sư muội cầu xin em nói giúp anh một câu đi Em không phải là người phụ nữ của Diệp Tiên Sư hay sao? Xin em cứu anh đi mà. Triệu Linh Nhi nghe được lời này. Cảm thấy tủi thân vô cùng. Hung hăng tác Trương Thiên Hàng một cái. Giận dữ quát. Cút. Mặc dù là như thế. Trong lòng cô ta không khỏi nhớ đến chuyện cũ ngày xưa. Nhịn không được cầu xin. Diệp. Diệp Tiên Sư. Người này căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với anh. Anh có thể buông tha cho anh ta được không? Diệp Thành liếc cô ta một cái. Thản nhiên nói, hình như chúng ta không thân thiết đến thế, cô có tư cách gì cầu xin tôi cơ chứ, lời này nói ra không chút nề nang nào, nhất thời khiến Triệu Linh Nhi cảm thấy tủi thân rơi nước mắt, Triệu Nhã Nhi ở bên cạnh thương cho chị mình, không khỏi kéo góc áo Diệp Thành nói, Diệp, Diệp Tiên Sư, nhìn dáng vẻ rụt rè của cô ấy, Diệp Thành không khỏi mỉm cười nói, từ khi nào lại biến thành dáng vẻ như thế rồi, lúc trước không phải còn tự xưng là tiểu sư tì. Muốn che chở cho tôi hay sao? Triệu Nhã Nhi nghe xong lời này, nhất thời xấu hổ nói, ôi trời, đấy là do người ta không biết thân phận của anh hay sao? Đừng có trêu chọc tôi nữa, Diệp Thành sờ sờ cái đầu nhỏ của cô ấy, thản nhiên nói, nếu cô đã cầu xin cho anh ta thì tôi cũng không làm khó anh ta nữa. Nghe được lời này, Trương thiên Hàng nhất thời vui mừng, vội vàng dập đầu liên tục nói, cảm ơn Tiểu Sư muội cảm ơn Diệp Tiên Sư, anh ta vừa nói như thế. Vừa lủi thủi chạy nhanh ra khỏi đây, Triệu Linh Nhi nhìn người đàn ông mà mình yêu thương lại biến thành dáng vẻ như thế, nhịn không được lại khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt tuôn ra như suối, Diệp Thành cũng không để ý đến cô ta, thản nhiên nói với Triệu Nhã Nhi, cô giúp tôi đi chuyển lời tới nhà họ Tào, nói cho Tào hình Toàn tôi chuẩn bị bế quan một thời gian, xuất quan tự nhiên sẽ đi gặp cô ấy, Triệu Nhã Nhi còn chưa hiểu rõ đây là có ý gì, Thanh Thành thật thật gật đầu đồng ý nhưng triệu nhân thanh ở bên cạnh lại vui mừng trong lòng hành động này của diệp thành giống như tuyên bố với toàn bộ tỉnh tô bắc mình có quan hệ với võ quán bát quái địa vị của nhà họ triệu từ nay về sau sẽ tăng lên rất nhiều đợi đến khi triệu nhân thanh cảm ơn rối rít rồi mang theo hai cô con gái rời đi diệp thành mới hít sâu một hơi đi đến bên cạnh bích thùy đàm học theo lão tông chủ ngồi xuống bắt chéo hai chân lơ lửng giữa không trung lúc này anh bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ lại một chút Rốt cuộc nên tu hành đạo thể gì? Đúng thế, đạo thể, nếu như so sánh người tu chân với binh lính trong quân đội, như thế công pháp sẽ tương đương với sự huấn luyện trong quân đội, chiêu thức tương đương với súng đạn, pháp bảo tương đương với vũ khí chiến lược như lựu đạn tên lửa, mà đạo thể chẳng khác nào cơ thể của chính mình vậy, cho dù bạn được huấn luyện chuyên nghiệp, được trang bị tốt, nếu như cơ thể không đủ mạnh, tất cả mọi thứ đều chỉ là phí công mà thôi, tu hành đạo thể. Chẳng những có thể làm cho người tu chân đạt được sự thay đổi căn bản về thể chất, càng có thể luyện thành thần công, đạt được sức mạnh hủy diệt đất trời, so với thuật pháp cung cấp, uy lực của thần thông lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa thoải mái sử dụng, căn bản không cần bất kỳ khẩu quyết pháp bảo nào, chỉ cần tiêu hao linh lực của người thi triển là được, hơn nữa cảnh giới của người sử dụng càng cao, thần thông cũng sẽ theo đó mà trưởng thành lên, tiền đề để tu luyện thần thông là phải có đạo thể. Mà rất nhiều đạo thể bật trung trở lên, thậm chí bản thân cũng phụ tài cho thần thông, vì vậy trong giới tu chân, muốn được gọi là cao thủ, có đạo thể là tiêu chuẩn tối thiểu, dựa theo điều kiện bình thường mà nói, muốn tu thành đạo thể, ít nhất phải có nguyên anh mới được, chỉ là dựa vào tài năng của tiên đế diệp thành, cũng có thể không cần để ý đến điều kiện này, nhưng thứ làm anh đau đầu, là tất cả các điều kiện cần thiết để tu thành đạo thể, ví dụ như bá tần cửu long thể của mình kiếp trước. Nhất định phải có ba điều kiện cơ bản là lòng châu tinh thạch, nguyên anh cực đỉnh và tu thành bá vương quyết mới có thể luyện được thể chất này, dựa theo điều kiện bình thường. Nhưng bảo bối cần để tu hành sợ rằng lục tung cả trái đất này cũng không thể tìm ra. Chỉ là lúc trước anh tinh luyện toàn bộ linh khí của dòng sông Thương Lan thành một giọt nước, liền có ý tu hành một cái thủy hệ đạo thể. Bây giờ tu vi đã đủ, chính là thời cơ luyện hóa đạo thể, Diệp Thành tìm kiếm trong đầu, từng loại thủy hệ đạo thể hiện lên. Ở trong vũ trụ rộng lớn mênh mông, công pháp tu hành nhiều như những cánh đồng bắt ngát, đạo thể cũng tuyệt đối không ít, những đạo thể mà anh nhớ tới đã hơn chục nghìn loại khác nhau rồi. Đọc truyện hay, truy cập ngay xăm chú uyện, COM, thủy linh thể, hạ phẩm đạo thể, sau khi luyện thành cơ thể có thể tự do hóa thành dòng nước, không sợ đao kiếm chém xuống, cũng chẳng sợ xét đánh lửa thiêu, nhưng lại bị thuật pháp hệ thổ khắc chế, thủy vụ huyện linh thể. Trung phẩm đạo thể, kèm theo thần thông kính hoa thủy nguyệt, có thể làm cho đối thủ rơi vào ảo giác vô tận, rất khó để phát hiện ra, nếu người tu chân mạnh mẽ, thậm chí có thể sáng lập hải thị thần lâu, khiến cho trăm nghìn quân đội lạc sâu vào trong đó, dịch thủy hàn thể. Thượng phẩm đạo thể, đây là chi băng hệ đạo thể một chi của thủy hệ đạo thể, nếu luyện thành làn da trong như ngọc cơ thể cứng như băng, có thể thoải mái thao túng băng thủy hai hệ linh khí trong trời đất. Đi kèm với thần thông băng tuyết, ngay lập tức đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Phạm vi đóng băng phụ thuộc vào tu vi của người tu chân, đồn rằng có một vị đại năng đã phi thằng. Từng dùng thần thông này đóng băng cả một hành tinh, trong lòng Diệp Thành lướt qua từng loại đạo thể. Đột nhiên hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, chính là nó, Hải Hoàng Lưu Ly Thể, chương 209, Bế Quan Tu Hành, Hải Hoàng Lưu Ly Thể. Thiên đế đặc vân thể và minh vương u uyên thể là ba thần thể xương bá ở tinh hệ thiên hải minh, chính là cực phẩm đạo thể trí cao vô thượng, ngưng luyện thần thể này cần phải tu luyện công pháp hải hoàng lưu ly công, hơn nữa còn phải hấp thu tiên thiên thủy hệ linh khí, linh bảo thủy hệ và máu của thần thú, số lượng hấp thụ càng lớn, tỷ lệ thành công càng cao, vì vậy về mặt lý thuyết, việc tu hành thần thể này có tỷ lệ thành công 100%. Môn công pháp này dường như là vì Diệp Thành mà tạo ra vậy, lúc này anh đang có linh khí của dòng sông Thương Lan, cửu kiếp ngự thủy châu và máu của thần thú, vừa vặn đủ điều kiện tu luyện, chỉ là với những thứ trong tay anh có mà nói thì tỷ lệ thành công chỉ là một phần trăm mà thôi. Nhưng Diệp Thành là ai? Trăm nghìn thần tiên đều tôn kính, là thiên tài trong thiên tài. Năm đó anh chỉ dựa vào một quyển Hồ khiếu quyết hạ phẩm mà đã đánh bại không biết bao nhiêu là thiên tài, chỉ là một đạo thể thì có gì khó khăn cơ chứ. Cho nên Diệp Thành không chút do dự chọn Hải Hoàng Lưu Ly Thể. Hải Hoàng Lưu Ly Thể, chính là tinh hệ mạnh mẽ trong vũ trụ, là bí mật mà Trấn Hải Thiên Cung thuộc ba giáo phai lớn chính thiên. Trấn Hải, Bình Nguyên không truyền ra ngoài. Sau khi tu thành thần thể, tất cả mọi chỗ có nước hoặc có máu, Hải Hoàng đều có thể khống chế. Hơn nữa đạo thể này còn đi kèm ba loại thuật pháp thần thông, phép thần thông khí nhân huân, có thể khống chế các linh khí hệ nước giữa trời đất để nhanh chóng chữa lành vết thương cũng có thể dùng để trị liệu cho người khác. Phép thần thông kinh đào hải lãng trong nháy mắt ngưng kết thủy hệ linh khí xung quanh thành sông lớn ngập trời nuốt trừng vạn vật thần thông lưu ly huyết mạch dòng máu hải hoàng ẩn chứa linh khí tinh khiết nhất trong trời đất dùng để sử dụng thuật pháp hệ băng uy lực sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần hơn nữa đây chỉ là hiệu quả khi diệp thành tu thành hải hoàng lưu ly thể sơ cấp theo tu vi tăng tiến thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu không làm sao có thể trở thành bí mật không truyền ra ngoài của chấn hải thiên cung cơ chứ. Khiếp chức Diệp Thành trinh chiến vạn giới. Khi san bằng tinh hệ bình bá giả đã gặp hải cản trở chưa từng có trước đây. Ngay cả tướng tài ân U Liên cũng đã ngã xuống ở đây. Sự mạnh mẽ của ba loại thần thể. Anh còn rõ ràng hơn ai hết. Quyết định chọn mi rồi. Mặc dù có những thứ này mới chỉ miễn cưỡng đủ để tôi nhập môn nhưng cũng đủ rồi. Diệp Thành mỉm cười. Hai tay giơ lên. Bích Thủy Đàm liền tách sang hai bên, anh chậm rãi chìm xuống đáy đầm sâu, bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời, vận hành Hải Hoàng Lưu Ly Công, anh ngồi ở giữa hồ nước, hai tay chập lại thành một, bắt đầu niệm pháp quyết, đầu ngón tay truyền ra linh khí vô cùng tinh khiết, đó là tập hợp toàn bộ những giọt nước có chứa linh khí của dòng sông Thương Lan, kết hợp với cửu kiếp ngự Thủy Châu và máu huyết của huyền vũ ở trên tay anh trôi nổi lên bềnh. theo sự thúc giục toàn lực của Hải Hoàng Lưu Ly Công. Những tinh hoa của linh khí hệ thủy bị tước đi hết, từng luồng khói xanh nhạt dần bay lên, sương mù này dường như được ngưng tụ bởi vô số chân trâu, mỗi giọt đều chứa đầy ngưng tụ linh khí hệ thủy mênh mông như biển. Chỉ cần một giọt là có thể cứu sống một người già đang hấp hối, chỉ là người bình thường căn bản không chịu nổi linh khí mênh mông như thế này, trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa, cuối cùng hóa thành một bãi nước, nhất định phải có người tu chân hỗ trợ mới có thể từ từ luyện hóa. Nhưng Diệp Thành đâu phải là người bình thường. Anh không cần bất kỳ ai trợ giúp. Trực tập trung thần niệm vào linh khí rộng mênh mông ấy. Hự, giọt nước đầu tiên do Diệp Thành tinh luyện vừa hiện ra, linh khí hệ thủy ngay lập tức tràn ra xung quanh. Nếu lúc này anh không ở dưới đáy đầm thì nhất định sẽ dẫn phát ra dị tượng trên trời, thu hút vô số người xung quanh vây xem. Mặc dù vậy, cây cối và đá xung quanh hồ đã lấp đầy những giọt nước. Giọt nước này giống như một sinh vật sống. Có ý thức của riêng mình, lại có thể tự leo trèo, giống như một con run đang bò dưới đất vậy. Kể từ khi Diệp Thành trở lại địa cầu đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ. Anh cảm thấy cơ thể mình như trôi nổi giữa những đám mây, không ngừng uống linh đơn rượu rượu. Mà tất cả đều là nước thuốc trị bệnh hàng đầu, xung quanh cơ thể giống như là ngâm mình trong suối nước nóng vậy, vô cùng thoải mái. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư. Diệp Thành cả ngày hôm nay không hề nhúc nhích một chút nào, cũng chỉ luyện hóa hơn 10 giọt nước, nhưng anh cũng không cần vội. Càng có nhiều giọt nước được hấp thụ, cơ thể của anh càng mạnh mẽ hơn nữa, do đó có thể hấp thụ các giọt nước nhanh hơn và nhiều hơn. Cùng với những giọt nước được hấp thụ ngày càng nhiều, xung quanh hồ nước cũng trở lên vô cùng sống động. Thời điểm này rõ ràng vừa qua năm mới đang thời điểm cuối mùa đông, nhưng ở đây đã xuất hiện các cây cổ thụ lớn, còn có các loại cây cối đua nhau nảy mầm. Gia hoa kết trái như thế đã đến mùa xuân rồi vậy, đây chính là sự hội tụ của linh khí mang lại lợi ích lớn lao, như một câu thơ cổ từng viết như sau, tháng tư nhân gian rực rỡ muôn hoa, hoa đào trong chùa bắt đầu nở, mà Diệp Thành mặc kệ những thứ này, theo tiến độ của đạo thể tăng lên, tốc độ tu luyện của anh cũng dần tăng tốc theo thời gian, số lượng giọt nước luyện hóa được cũng tăng lên theo cấp số nhân, Diệp Thành lúc này, toàn bộ da rẻ, cơ bắp, lông mày thậm chí là hai tròng mắt tất cả đều như được nhuộm một màu xanh biển linh khí thủy hệ mênh mông tràn ngập cơ thể anh cải tạo cơ thể anh thành thủy hệ linh thể dần dần làn da của diệp thành trở nên trong suốt tinh khiết như lưu ly có thể làm cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải xấu hổ khuôn mặt bình thường của mình cũng dần trở nên nhẵn nhụi thậm chí vẻ đẹp của anh dần hướng về phái nữ giống như tiên tử hạ phàm linh khí thủy hệ vốn có sinh khí để nuôi sống vạn vật sau khi diệp thành tu hành xong công pháp này Ngoại hình và khí chất của mình đều biến đổi là chuyện đương nhiên, một khi bước vào con đường tu hành thì sẽ không biết ngày tháng là gì nữa, trong vô thức Diệp Thành đã tu luyện được hơn một tháng, ngay khi anh bế quan tu hành, ở tỉnh Tô Bắc tình thế xoay vần, người thừa kế nhà họ Tào được xác định rõ ràng là Tào Hinh Toàn, mà cậu Tào Tào Hiểu Vũ trước kia gần như được định sẵn làm người thừa kế lại bị đuổi đến một huyện thành xa xôi hẻo lánh, hiển nhiên là đã thất thế rồi, đồng thời còn có võ quán bát quái. Bọn họ liên hợp cùng nhà họ Tào, công khai tuyên bố rời khỏi bái quái môn, tự lập môn hộ, mà môn chủ của bát quái môn là Hàn Thanh Sơn, lại còn đi cắt băng Khánh Thành, tự mình tới cửa đưa đến một phần lễ vật lớn. Ngay lúc này, triệu nhân Thanh cùng hai cô con gái đang ngồi ở sân bay lớn nhất tỉnh Tô Bắc, bây giờ võ quán bát quái như mặt trời mọc giữa trưa vậy, ngay cả thanh niên ở các tỉnh khác cũng nghe tin tức mà chạy đến. Ba người này cũng không thể không chạy khắp nơi cùng các nhân vật lớn tạo mối quan hệ, xét cho cùng thì đó cũng là sân bay lớn nhất cảo tỉnh Tô Bắc, dù mới sáng sớm nhưng bên trong đã kín mít người. Nhiều nhân viên công sở cùng với những người kinh doanh đang theo dõi đồng hồ, chờ đợi chuyến bay tiếp theo, thậm chí còn có nhiều người nước ngoài ra ra vào vào liên tục, Triệu Nhã Nhi rảnh rỗi nhảm chán liên tục kéo góc áo của Triệu Nhân Thanh, bố, kể cho con nghe về chuyện của Diệp Tiên Sư đi. Từ ngày đó tận mắt nhìn thấy pháp thuật vô biên của Diệp Thành, cô nhóc liền trở thành phan cứng của Diệp Tiên Sư, thu thập đủ loại thông tin lời đồn không nói, thậm chí còn lén thành lập một hội phan cứng của Diệp Tiên Sư nữa, chương 210, một nhà hai võ thánh, triệu nhân thanh nhìn con gái út, hơi bất đắc dĩ nói, bố đã nói mấy chục lần rồi, con cũng nghe mấy chục lần, khúc sau vẫn như thế, sao con còn muốn thế hả, triệu nhã Nhi nhõng nhẽo, người ta muốn nghe mà. Không chỉ con muốn mà chị cũng muốn nghe, nghe em gái nói thế, Triệu Linh Nhi ở cạnh đỏ mặt, tức giận quát, ai, ai muốn nghe hả, chị không vô vị như em đâu, Triệu Nhã Nhi cười nói, vậy sao, thế ai canh lúc em tải video về rồi sao chép vào YouTube ấy nhỉ, Triệu Linh Nhi hơi lúng túng, cô ta cứ ngỡ mình những gì mình làm đều bí mật nhưng không ngờ em gái lại thấy hết, một hồi lâu, Triệu Linh Nhi mới nói, chị... Chị chỉ muốn xem chiêu thức võ đạo bên trong thôi, không háo sắc giống em đâu, thấy hai cô con gái cãi nhau, triệu nhân thanh không nhịn được mà thở dài, ông ta lắc đầu, sợ là hai cô nhóc này đều đã bị Diệp Tiên Sư mê hoặc rồi, ông ta bất đắc dĩ nói, đừng cãi, bố kể cho hai đứa, nghe bố nói như thế, triệu nhã nhi hoan hô một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn triệu linh nhi, tuy không tỏ ra hứng thú nhưng cô vẫn chú ý chặt chẽ bên này. Lô tai nhỏ dựng cao, thấy hai đứa con gái đều im lặng, triệu nhân thanh ho hai cái rồi nói, nhà họ Trịnh ở Tô Nam gửi thiệp mời anh hùng võ đạo, chào đón các võ sĩ đến tham gia đại hội giao lưu võ đạo, trên thực tế, họ làm thế là để hại Diệp Tiên Sư, nhưng chẳng ai ngờ Diệp Tiên Sư lại dám một mình chủ động tới đó, nhà họ Trịnh vào lúc đó rất có khí thế lắm nên không ai ngờ Diệp Tiên Sư lại dám tới đây. Họ càng không nghĩ tới chuyện Diệp Tiên Sư chỉ mới hơn hai mươi mà đã có thực lực cấp bậc võ thánh. Nói tới khúc gây cấn, Triệu Nhân Thanh cũng tự chìm đắm vào trong đó. Ông ta quên hết mọi thứ, hiển nhiên là đã biến thành một người kể chuyện. Khi ông ta kể đến đoạn chém giết Trình Bác Hiên thì không nhịn được mà vỗ mạnh vào đùi. Kích động hết, Nam Tử Hán chính là như vậy. Triệu Nhã Nhi cũng hưng phấn vô tay. Sung Bái nói, Diệp Tiên Sư ngầu ghê. Tuy Triệu Linh Nhi không nói gì nhưng gương mặt nhỏ cũng đỏ lên, trong mắt là tia sáng rực rỡ, tâm trạng cũng không bình tĩnh nổi. Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên, cậu em, có vẻ cậu quen biết Diệp Thành kia nhỉ, Triệu Nhân Thanh nghe có người hỏi như vậy thì tức khắc không vui, ai mà vô lễ vậy, dám gọi thẳng tên của Diệp Tiên Sứ, ông ta vừa nói vừa quay đầu nhìn sang, khi thấy người nói thì lại sợ hãi, bởi vì, không biết từ khi nào. Quanh ông ta có một đám người mặc vest bao vây, nhưng người này như được dao chém búa bổ ra từ một người vậy, chiều cao bằng nhau, dáng người như nhau, mọi hành động đều có kỷ luật nghiêm khắc giống như quân đội, cũng là những người từng luyện võ, mà người nói chuyện với Triệu Nhân Thanh chính là một ông lão dâu tóc bạc trắng. Tuy tuổi tác người này đã khá cao nhưng trên mặt lại không hề có nếp nhăn, thậm chí còn trông nhỏ hơn Triệu Nhân Thanh tới mấy tuổi, nếu người này nhuộm tóc đen. Sợ là ông ấy có thể làm một đám thiếu nữ ngây thờ si mê, vì người này có đôi mắt sáng ngời như tia chớp giữa màn đêm, sau lưng ông ấy còn có một người trẻ tuổi theo sau, vẻ ngoài tầm thường, thậm chí trên mặt còn có ba vết xeo, trông khá dữ tợn, người chung quanh thấy tình hình này thì vội tản đi hết, không dám tiến lên treo chọc, cơ thể triệu nhân thanh vô thức run rẩy, ông ta nhận ra người trước mắt, bởi vì đây là kẻ hoành hành ngang ngược, dung bát quái trưởng đánh chết lão môn chủ khiến bát quái môn mất đi võ thánh sau đó không gượng dậy nổi cừu cừu lăng vân nghe thấy giọng nói run rẩy của tnt ông lão kia nhíu mày ồ cậu biết lão phu triệu nhân thanh hít sâu một hơi vẻ mặt khôi phục bình tĩnh kẻ hèn từng là đệ tử dưới danh nghĩa của bát quái môn cừu lăng vân gật đầu thì ra là vậy hàn thiên hoa của bát quái môn năm đó cũng coi như là một nhân vật lừng lẫy tiếc là nội kình quá kém Cuối cùng lại bị tôi tung một trưởng đánh chết, giờ trưởng môn của bát quái môn vậy, triệu nhân thanh vội đáp, là Hàn Thanh Sơn, Cưu Lăng Vân khinh miệt nhếch môi, thằng nhóc Hàn Thanh Sơn ấy à, tài năng không có, chỉ biết ngã theo chiều gió, người như thế mà làm trưởng môn thì môn phái đó cũng chả ra gì rồi. Tuy lời này không hề khách khí nhưng triệu nhân thanh cũng chẳng phản bác được, hễ là ai nhìn thấy hai thầy trò Hàn Thanh Sơn, Vương Đặc thì không người nào cảm thấy bát quái môn còn có thể cứu được. Triệu nhân thanh không phản bác được, chỉ có thể đổi chủ đều. Ông ta dò hỏi, cưu tiên bối, năm đó không phải ông. Tại sao ông lại tiến vào hoa hạ? cưu lăng vân cười lạnh, ha ha, cậu nói chuyện năm đó lão bị lão thất phu tiêu nghĩa tuyệt đánh bại. Bị bắt ép lập lời thề không được tiến vào hoa hạ mà giờ lại có mặt ở đây phải không? Tuy giọng nói của lão bình thản như nước nhưng triệu nhân thanh lại run dày gật đầu. cưu lăng vân hừ lạnh, lần này lão phu trở lại là để báo thù. Tên tiêu nghĩa tuyệt chết tiệt, lần này, tôi nhất định giết ông ta chết bằng bôn lôi trưởng, nghe đối phương nói như thế, triệu nhân thanh lo lắng lùi ra sau hai bước, sợ đối phương sẽ đột nhiên bùng nổ, nên biết là năm đó, Cừu Lăng Vân mang tiếng là kẻ điên, không hợp ý là ra tay, võ sĩ chết dưới bôn lôi trưởng có ở khắp nơi, Cừu Lăng Vân khinh thường liếc ông ta một cái, yên tâm, cậu còn chưa xứng để lão phu ra tay, huống chi, tôi giữ lại cậu vì vẫn còn tác dụng. Triệu Nhân Thanh run lẩy bẩy, tức khắc hiểu ra rất nhiều chuyện, ông ta rung giọng nói, ông, ông muốn gây sự với Diệp Thiên Sư, Cừu Lăng Vân cười to, thằng nhóc Diệp Thành kia giết đệ tử Hoác Lam của Lão Phu, Lão Phu xử lý tiêu nghĩa tuyệt chức rồi giết thằng nhóc đó để tế trưởng, nói xong, Lão nhìn Triệu Nhân thành cậu là người thông minh nên chắc cũng biết kết quả nếu chống lại Lão Phu, nên Lão Phu khuyên cậu, đừng làm chuyện điên rồ, theo lời của Cừu Lăng Vân. Người đàn ông mặt sẹo phía sau tiến lên, túm lấy cánh tay triệu nhân thanh ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh truyền tới, hoàn toàn không thể chống cự, vì thế sợ hãi nói, võ, võ thánh, Cừu Lang Vân lại cười nói, đây là Cuồng Lang, đệ tử đắc ý nhất của Lão Phu, mấy ngày trước mới nhập võ thánh, vừa đặt chân vào thánh vực, nếu dám phản kháng, một mình thằng nhóc này cũng đủ để diệt cả võ quán nhà cậu rồi, một nhà hai võ thánh, đây là Vinh Quang. Khi phách cỡ nào, thấy đệ tử Kiều Lang Vân cũng đã thành võ thánh, Triệu Nhân Thanh càng không dám có ý định chống đối nên vội nói, Diệp, Diệp Tiên Sư đã bế quan một tháng trước, không biết đang ở đâu, nhưng, nhưng nhà họ Tào ở Tô Bắc có một một cô con gái tên Tào Hinh Toàn, là đại đệ tử của Diệp Tiên Sư, nghe thấy chuyện này, Kiều Lang Vân lại cười lạnh, nhẹ nhàng gật đầu, cuồng lang ném Triệu Nhân Thanh xuống đất như đang ném rác, sau đó... Một tia sát ý lạnh băng khiến lòng người sợ hãi dâng lên trong mắt lão, lên đường, tới nhà họ Tào.